Trạch thiên kiến miêu nị quyển 4 chương 137 tinh Thủy bình dạ khoát ca các bạn đang nghe truyện tại truyện an audio.xyz ghi toàn bộ thế giới đều cho là Trần Trường sinh mệnh rất tốt chỉ có hắn biết mệnh mình không còn bao lâu khi toàn bộ thế giới thậm chí bao gồm chính hắn cũng cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Hắn lại còn sống. Hắn không chết. Hắn nằm ở nước mưa trên đỉnh Thiên Thư Lăng, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, nhưng hắn không chết. Toàn bộ thế giới cũng an tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Mưa sa ở trong bóng đêm điên cuồng tàn sát. Tia chớp càng không ngừng kinh khủng chiếu sáng Thiên Thư Lăng. Thiên Hải Thánh lộ một trưởng phách về phía đỉnh đầu Trần Trường Sinh Cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn cứu hắn Lúc này, mưa đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, không tiếng động nhuộm mọi thứ Trong kinh đô dân chúng còn đang ngủ say, còn chưa tỉnh lại Kế đạo nhân đứng ở trên đường mưa nhìn phương hướng thiên thư lăng Nghĩ thầm đến cột cùng ai là người thực sự tỉnh đây Hắn không nghĩ tới chuyện này lại nên đón biến hóa như thế Bắt đầu từ 600 năm trước Bắt đầu từ 200 năm trước Bắt đầu từ 20 năm trước Hắn đã một mực chuẩn bị cho tối nay Cảnh giác cho tối nay chuẩn tính cho tối nay hắn vì tối nay bố trí vô số hậu thủ chuẩn bị hoàn mỹ nhất vô luận thiên hải thánh hậu giết chết trần trường sinh hoặc là ăn trần trường sinh đều ở trong bố cục của hắn cái xét cục này bây giờ còn đang ở rừng mưa trong thiên thư lăng không có bất kỳ ai phát hiện Thiên Hải Thánh Hậu là chủ nhân hiện tại của Đại Chu Vương triều. Nàng nói Thiên Thư Lăng là địa bàn của mình. Không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn là truyền nhân chánh thống của quốc giáo. Thiên Thư Lăng giống như trước cũng là địa bàn của hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nàng giết chết Trần Trường Sinh. Sẽ phạt Trần Chân tướng sự tình. Giao động thần hồn cùng ý chí của nàng. Sau đó dùng trần trường sinh lúc chết phóng thiết vô hạn thánh quang. Kiếp thiết thiên đạo cảm ứng. Hiến tế tinh không. Mời lên trường phạt. Trực tiếp đem nàng giết ngay tại chỗ. Nhưng thiên hải không giết trần trường sinh cũng không có ăn trần trường sinh. Như vậy cho dù lúc này hắn phạt Trần Chân tướng sự tình cũng không có cách nào phá vỡ một vết rắc trong đạo tâm của nàng. Trần Trường Sinh còn sống tự nhiên hắn cũng không có cách nào lợi dụng thánh quan ẩn chứ trong cơ thể hắn, mời tới thần Phạt. Chuyện kế đạo nhân không hiểu được có rất nhiều tỉ như tại sao nàng muốn cứu Trần Trường Sinh. Đúng là hổ dữ không ăn thịt con ư. Không ai tin tưởng thiên hải thánh hậu sẽ để ý điều này, ít nhất là hắn sẽ không. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ thiên đạo cắn trả sao? Hắn bình tĩnh không nói nhìn phương xa, hiểu ra thứ gì lựa chọn đã đưa ra, ảnh hưởng giờ mới bắt đầu hiện ra. Trần Trường Sinh rõ ràng biến hóa trong thân thể của mình nhất, biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc ấy cùng bão mưa gió xâm nhập thân thể của hắn, tia chớp như quan xạ chiếu sáng thế giới đen nhánh. thiên hải thánh hậu không xoay người, tay phải mang theo vô số mưa gió, hiệp lực lượng của ngọn núi này mà tới, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hắn, đạo sức mạnh to lớn của thiên địa cùng đạo khí tức vô cùng tan thương. Quán chú vào trong thân thể của hắn Trong nháy mắt Thật chỉ là trong nháy mắt Ngay cả suy tư cũng không kịp Hết thảy mọi thứ trong thân thể của hắn vỡ nát Vô luận là phủ tạng trước đó đã xuất hiện vô số vết nứt Hay là kinh mạch vốn là đã thiên sang bắt khổng Gãy thành vực sâu Hay là khí khiếu Cũng trực tiếp vỡ nát tan ra vào trong cốt nhuột Mọi chuyện đều phát sinh Ở thời gian cực ngắn Nhưng đối với trần trường sinh Mà nó dài dòng giống như đã trăm năm Thời gian không còn kịp suy tư Hắn cảm nhận được rất nhiều thống khổ Thống khổ kia có vô số loại hình thái Có vô số mùi vị Toàn bộ hòa lại với nhau Biến thành vô số tiểu đau. Hôm qua vô số góc độ cùng thủ pháp hướng chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn cắt tới Đó cũng không phải kết thúc mà là bắt đầu Trong nháy mắt Thật chỉ sự chỉ trong nháy mắt Ngay cả tuyệt vọng cũng không còn kịp Tất cả trong thân thể của hắn bắt đầu gây dựng lại vô luận là phủ tạng rách dường như cánh hoa hay là kinh mạch bị cắt thành sa thổ đã thê thảm không nỡ nhìn khí khiếu không có hình dáng ở cùng chung tác dụng của lực lượng to lớn và khí tức tan thương bắt đầu ngưng tụ sau đó thành hình ở giữa trước sau hai cái nháy mắt cả người hắn chỉ có bề ngoài là hoàn hảo không tổn heo gì Bên trong đã biến thành một mảnh đại dương đầy máu. Trong biển máu có sen trắng sinh ra, đó là xương. Sau đó có sen hô sinh ra, đó là thịt. Sau đó có cành cây sinh ra, đó là kinh mạch. Sau đó có tiếng lá sinh ra, đó là khí khiếu. Phủ tạng, kinh mạch, khí khiếu bị nghiền nát. Dần dần trùng tân tổ hợp thành hình dạng Một lần nữa trở lại trong thân thể của hắn Nếu có người có thể thấy những hình ảnh này Nhất định sẽ bởi vì thần kỳ mà khiếp sợ thất than Đối với Trần Trường Sinh phải thừa nhận hết thảy mà nói Đây cũng là quá trình thống khổ tới cực điểm Hình dung đến cực hạn thống khổ Thường thường sẽ dùng từ đau tận xương cốt Nhưng cốt tuổi của hắn đã vỡ Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành dòng suối nhỏ Còn có một từ là đau tận nội tâm Nhưng tâm của hắn cũng đã vỡ nát Sau đó ở trong biển máu dần dần nổi lên một lần nữa Đây là hội diệt Cũng là phục sinh Hoặc là nói tân sinh Đây là thay trời đổi đất Đây là Nhật Nguyệt thay dung nhan mới Cũng đang trong thân thể một người Đừng bảo là là hắn Coi như chiếc tụ cũng tuyệt đối không cách nào chịu đựng được loại thống khổ này Kinh đô trong mưa gió quanh quẩn tiếng hét thống khổ của hắn Đó chính là hắn đang đối kháng với loại thống khổ này Tâm thần của hắn lúc ấy cũng sớm đã đau đến mức chết lặng Cho đến sắp sữa tan rã Nếu quả thật như thế Như vậy cho dù hắn tỉnh lại Cũng sẽ biến thành ngu ngốc Cũng có thể kết cục là thức hải trực tiếp vỡ tan Ở quá trình này vô thanh vô tức chết đi Rất rõ ràng Thiên hải thánh hậu cũng không thèm để ý hắn có thể chịu đựng được những điều này hay không Nàng chẳng qua là đang làm chuyện nàng muốn làm Nàng vẽ mặt hờ hững, Lạnh lẽo nhìn đêm mưa Tay phải khẽ vuốt đỉnh đầu của hắn Tiếp tục ban phát âm tứ nhân từ nhất cùng hành hạ tàn nhẫn nhất Rất may mắn Có lẽ là bởi vì kiếm ý đại dương rèn luyện Có lẽ là bởi vì tấm gương của chiếc tụ Có lẽ là bởi vì rất nhiều ngày trước Ở trong rừng thu tại Bắc Thảo Viên Thiên hải thánh hậu từng điểm một dọc trà xanh tại nguy tâm của hắn Hoặc là bởi vì chỗ sâu nhất trong linh hồn trần trường sinh thủy chung có vẻ không cam lòng Cho nên hắn chống đỡ được Ở sau quá trình dài dòng phản phức vô số đêm, hắn thanh tỉnh lại Đạo lực lượng to lớn cùng khí thức tan thương rất xưa Còn có chút còn sót lại ở trong thân thể của hắn tiếp tục qua lại Quá trình đã kết thúc Thống khổ còn đang kéo dài Vô số tiểu đau cực kỳ hàng lãnh chân thật Ở trong thân thể của hắn hờ hưởng xuyên qua Tiếp tục cạo xương cùng thịt Thần cùng ý của hắn Hắn thống khổ tới cực điểm đó chính là đau sót Hắn cảm thấy từ ngọn tóc đến ngón chân, thân thể mỗi một chỗ cũng có vô số con kiến tham lam cắn xé chính mình. Hắn không có một chút khí lực, ngay cả mở mắt cũng không làm được, chỉ có thể tọa chiếu tự quan. Thần thức của hắn khẽ động, bắt đầu quan sát thân thể biến hóa. Đó là một bức tranh có chút quen mắt, nhưng đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Phiến hồ nước treo trong bầu trời vẫn trong suốt. Linh Sơn tại trong đó cô tịch không nói gì. U phủ chi môn đã mở rộng. Trước cửa trên thềm đá rơi phiến vàng lá. Tự như có lẽ đã thật lâu không có ai tới. Hoang Nguyên phủ một tầm tuyết thật mỏng. Rất suốt. Tự như chỉ cần có gió thổi qua. Có thể mang đi toàn bộ. Hẳn là tinh huy giờ khắc này mới vừa rơi xuống Ở chỗ cũ trên cánh đồng tuyết Dần có tuyết tan ra Đang tại hoang nguyên chậm rãi chảy xuôi Nước tinh tế hợp dòng thành suối Sau đó thành sông Một đường tiếp tục đi về phía trước Phía trước Không có gách núi gãy liệt Cũng không có lòng sông khô khúc Càng không có vực sâu vô tận Chẳng qua là Một mảnh bình nguyên bằng phẳng Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.exe